đồng sinh radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu. vậy là năm cũ đã qua, năm mới đã đến. hôm nay đầu xuân năm mới năm mất tỵ, phương thủy xin kính chúc toàn thể quý khán thính giả thân yêu một năm mới tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. chúc cho mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc và thành công. hôm nay mời mọi người đến với bộ chuyện ngôn tình, 13 ba nhân cách chỉ để yêu em. chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé còn bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ một tia sáng từ ánh trăng đồng thời chiếu lên người chu niệm và hàng toại đang nằm trên cáng xen lẫn giữa ánh sáng và bóng tối hư ảo và chân thực giữa hai người họ chỉ cách nhau có năm mét thế là ngay tại giây phút này vận mệnh đã giáng xuống khi chu niệm tỉnh lại cô phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh tại bệnh viện cơ sở vật chất và môi trường của bệnh viện trong thị trấn rất bình thường tường của phòng bệnh bị bong chóc thành tường mạng riêng biệt còn trên mặt đất thì chất đống vụn vỡ một lớp cho bụi giá truyền dịch loang lổ những vết dỉ xét trên giá truyền dịch bên cạnh giường của chu niệm có treo một bình chứa chất lỏng gì đó cô cử động cánh tay mới chợt phát hiện ra có một cây kim đang cắm vào mua bàn tay của mình ánh sáng ban mai vừa hé dạng ngoài cửa sổ một vòng cung ánh sáng trắng bạc trải dài trên bầu trời phía xa xa có tổng cộng hai cái giường trong phòng bệnh này chu niệm nằm trên chiếc giường ở sát cửa sổ bên cạnh là cửa Cô quay đầu lại thì thấy một tấm màn màu xanh nhạt đang thả xuống. Tấm rèm ngăn cách hai giường bệnh với nhau, chu niệm không nhìn thấy được người đang nằm ở bên giường cạnh. Đúng lúc này, một cái đầu thò ra từ sau chiếc rèm. Cháu đã tỉnh rồi à? Tống Mẫn đào bước ra từ sau rèm đi đến bên cạnh giường chu niệm. Cháu ngất xỉu rồi, bác sĩ bảo là cháu bị suy dinh dưỡng, rồi còn thiếu máu trầm trọng cho nên ông ấy đã kê cho cháu hai bình dung dịch dinh dưỡng này. Cảm ơn gì ạ? trước tiên chu niệm cảm ơn bà ấy sau đó thận thế ngồi dậy muốn rời giường hạc toại hạc toại cậu ấy tống mẫn đào đặt tay lên bờ vai của chu niệm nhẹ nhàng giữ cô lại a toại không sao hết nghe được tin là hạc toại không sao chu niệm mới thở phào nhẹ nhõm cô lại nằm xuống một lần nữa sau đó mí môi hỏi dì tiền thuốc chữa bệnh của cháu là bao nhiêu vậy ạ tống mẫn đào đáp làm sao mà dì có thể không biết xấu hổ mà đi lại đòi tiền thuốc men của cháu chứ. Nếu không có cháu thì A Toại đã chết rồi. chủ Niệm vẫn còn lo lắng, nhịn không được, lại đặt câu hỏi. Tình trạng của Hạc Toại vẫn ổn chứ ạ? Con dao đâm vào giữa hai xương sườn, may mắn là không làm tổn thương bộ phận trọng yếu nào. Bác sĩ nói lúc đó có cháu ấn vào vết thương trên người thằng bé, nên tình hình mới không trở nên quá nghiêm trọng. Tổng mẫn đào viên tấm rèm màu xanh nhạt ra. A Toại thường xuyên làm mất lòng nhiều người, cũng chẳng biết là ai đã khiến thằng bé gặp phải chuyện này chu niệm quay đầu lại lập tức trông thấy hạc toại đang nằm trên chiếc giường bên cạnh anh lặng lẽ nằm đó quấn băng gạc quanh đầu trên khuôn mặt tấn tú nhợt nhạt hiện lên những vết bầm tím và vết đỏ nhìn có vẻ rất chật vật nhưng mà anh vẫn rất điển trai môi mỏng mũi cao và cặp lông mi còn dài hơn cả con gái chu niệm yên lặng chăm chú nhìn anh ánh mắt không hề di chuyển đột nhiên cô lên tiếng cháu biết đó là ai tống mẫn đào giữ người Lông mi của Chu Niệm khẽ run lên, trong mắt mơ hồ lóe lên. "Cháu biết ai là người đã gây ra chuyện này? Đứa trẻ ngoan này, mau nói cho dì biết đi." Tống mẫn Đào cúi người, lấy chiếc ghế sát dưới gầm giường bệnh ra, ngồi ở cạnh giường. "Ai đã đâm a toại?" Một đôi mắt với mí bị trùng xuống xuất hiện trước mắt Chu Niệm, cô không hề do dự chút nào mà nói ra cái tên đó. "Tiêu Hộ." Tống mẫn Đào tức giận tới nỗi hai mắt đỏ hoe. "Quả nhiên tên nhóc đó." dì ơi chu niệm sợ hãi lên tiếng cháu có thể hỏi gì chuyện này không dì có biết nguyên nhân không à cháu đã thấy tiêu hộ tới làm phiền hạc toại rất nhiều lần rồi tống mẫn đào im lặng một lúc lâu sau tống mẫn đào mới kể cho chu niệm biết rằng cha của tiêu hộ có chút ân oán với nhà họ hạc đến mức tiêu hộ giận cái chém thớt cũng cực kỳ căm ghét hạc toại cụ thể là ân oán gì thì không nói ra rõ ràng lời nói của tống mẫn đào cũng lấp lửng chu niệm nghe ra trong đó nhất định có điều bí mật gì đó Khó có thể nói ra, cho nên cô cũng không hỏi thêm quá nhiều nữa. Cháu là Chu Niệm nhỉ? Tống Mẫn Đào dùng giọng điệu thân thiện, chuyển chủ đề. Dì đã từng gặp cháu mấy lần trên đường, lúc nào cháu cũng mang theo bảng vẽ trên lưng. Chu Niệm nhẹ nhàng đáp một tiếng. Dạ. Tống Mẫn Đào tò mò, đặt câu hỏi. A Toại là một đứa chẳng có bạn bè gì, cũng không thích qua lại với người khác. Cháu đã quen biết hạc Toại như thế nào vậy? Thì chỉ là tình cờ thôi ạ chu niệm cảm thấy có chút chột dạng thực tế là cô và hạc toại cũng không được tính là bạn bè gì chu niệm vậy sau này cháu nhất định phải tiếp xúc nhiều hơn với a toại tống mẫn đào trông rất vui vẻ thằng bé bản chất là người tốt nếu như cháu tiếp xúc nhiều với thằng bé thì sẽ biết ngay thôi tiếp xúc nhiều khuôn mặt của chu niệm bỗng nhiên nóng lên nhưng cô vẫn ngon ngoãn đáp ứng dạ vâng ạ tống mẫn đào đứng lên Trời cũng đã sáng rồi, để dì đi mua bữa sáng, cháu muốn ăn cái gì? Chu Niệm vội vàng lắc đầu. Cảm ơn gì, cháu không cần đâu ạ. Đừng khách khí với dì. Tống Mẫn Đào đưa tay lên xoa đầu Chu Niệm. Thân thể nhỏ nhắn này của cháu còn phải ăn nhiều thêm một chút mới được. Chu Niệm cũng không tiện lại từ chối thêm lần nữa nên trả lời. Vậy thì một cốc sữa đậu nành và một quả trứng ạ, cháu cảm ơn gì? Tống Mẫn Đào nở nụ cười dịu dàng với cô đang định rời đi thì không biết bà ấy nghĩ tới điều gì cúi người xuống và khẽ nói với chu niệm tối hôm qua cái kia của cháu đến rồi trên quần cháu có dính máu nên dì đã mua băng vệ sinh và mặc giúp cháu rồi nhé chuyện này thật đáng xấu hổ trong nháy mắt cả khuôn mặt của chu niệm đỏ bừng lên âm lượng giọng nói cũng nhỏ lại cháu cháu cảm ơn dì ạ cứ nói cảm ơn vậy đúng là một đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn mà Tổng mẫn đào liếc nhìn hạc toại đang nằm trên chiếc giường bên cạnh không giống với con trai gì lúc nào cũng u ám lầm lì chu niệm cũng đưa mắt nhìn về phía hạc toại cảm thấy anh thực sự rất cô độc tựa như một chú sói tách khỏi bầy đàn vậy tống mẫn đào đã rời đi chất lỏng trong bình nhỏ giọt rơi xuống với tốc độ không đổi hết giọt này đến giọt khác chu niệm cứ thế ngần người nhìn hạc toại trong phòng bệnh yên tĩnh thời gian dường như trôi qua càng chậm hơn mí mắt của anh chờ cử động chu niệm không hề để ý tới cho đến khi anh từ từ mở mắt ra quay khuôn mặt tái nhợt và u ám của mình nhìn về phía cô sau khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hạc toại chu niệm mới ý thức được anh đã tỉnh rồi trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng chu niệm cảm thấy hô hấp của mình đang trở nên chậm lại cô và hạc toại tiếp tục nhìn nhau ánh mắt của anh vẫn sâu thẳm như vậy tựa như ẩn chứa một loại ma lực xuyên thấu được linh hồn chu niệm bị nhìn đăm đăm như sắp lộ bộ mặt thật cô thừa nhận sở dĩ hơi thở của cô chậm lại từng giây không phải bởi vì mùi thước khử trùng quá nồng đậm sự im lặng tăng vọt hạc toại vẫn không hề rời mắt chu niệm bắt đầu cảm nhận thấy không được tự nhiên cô vốn dĩ đã rất dễ xấu hổ bây giờ lại bị một bạn nam nhìn chăm chú khiến cô càng ngại ngùng hơn không những vậy ánh mắt của hạc toại còn vừa lạnh vừa sâu hun hút chỉ chốc lát sau chu niệm đã chịu thua đưa mắt nhìn đi nơi khác nhưng lại không biết nên đặt tầm mắt của mình đi đâu cô liếc nhìn bình nước truyền đang nhỏ giọt rồi lại quan sát bức tường đã bong chóc Sau đó, quay sang cánh cửa phòng bệnh đang hé mở. Đôi mắt của cô đã đào quanh, ngó nghiêng khắp nơi rồi, nhưng lại không dám nhìn vào khuôn mặt của hạc toại. Bầu trời bên ngoài, hơi lộ ra ánh sáng dạng đông sáng lên. Chu Niệm dứt khót xoay mặt mình về phía cửa sổ, quay phần gáy ra trước mặt hạc toại. Sau khi hơi thở dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường, Chu Niệm mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói nhẹ nhàng. "Ừm, uhm, vết thương của cậu còn đau lắm không? không có người nào trả lời một giây hai giây ba giây anh vẫn vậy không thích đáp lại người khác vô cùng lạnh nhạt chu niệm yên lặng thở dài một hơi trong lòng bỗng dưng có chút thất vọng đúng lúc này trong phòng bệnh vắng lặng đột nhiên vang lên giọng nói của hà toại vẫn ổn giọng nói của anh khàn khàn và nặng nề như tiếng chuông cũng không đau lắm trong nháy mắt cảm giác mất mát lập tức biến mất chu niệm không nhịn được mà hơi mí môi cười một tiếng Cũng mà hiện tại cô đang quay lưng về phía Hạc Toại, nên anh không nhìn thấy cô đang cười trộm. Chu Niệm có muốn hỏi Hạc Toại một vài chuyện khác, ví dụ như tình hình cụ thể tối hôm qua, ví dụ như giữa anh và tiêu hộ, có thủ án cá nhân gì hay không, còn có. Cô muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất lời, chỉ kể ở một tiếng, xem như là đáp lại anh. Sự yên lặng một lần nữa lại bao trùm cả phòng bệnh, lần này Hạc Toại mở miệng, phá vỡ sự im lặng trước. Chú Niệm, cậu nghĩ xem có một bé ngoan ngoãn và lễ phép nhà nào lại không nhìn người khác, chỉ cho đối phương nhìn cái gáy khi nói chuyện với họ không? Anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi, hơn nữa còn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô với Tống Mẫn Đào. Đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn chính là lời mà Tống Mẫn Đào vừa khen ngợi cô. Rõ ràng hà Toại là đang chiêu chọc cô. Vành tay và khuôn mặt của Chú Niệm được nhuộm một lớp màu hồng anh đào mỏng. Tất cả đều là bởi vì một câu chiêu chọc chẳng đáng kể gì đối với bản thân của hà Toại Cô hơi sốt ruột quay đầu lại, nhưng vò mẹ đã chẳng sợ nứt nữa. Sau khi đối diện với ánh mắt của anh, chu Niệm lại cảm thấy không đủ tự tin, dùng giọng nói yếu ớt mà lên tiếng phàn nàn. Sao cậu lại làm như thế chứ, tỉnh dậy mà lại không mở mắt, nằm nghe lén người khác nói chuyện? Hạc toại không hề phản bác, khôi mặt tuần tú nhợt nhạt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh, vẫn luôn sâu thẳm. Cũng không biết là do tính cách của anh, vốn đã u ám và ít nói, không thích tranh cãi. Hay vì anh chỉ đơn giản là muốn thấy Chu Niệm quay mặt lại với mình? Có điều, nếu như đã đạt được mục đích rồi thì cũng chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Thật khó để có thể tìm ra chính xác lý do rốt cuộc là gì. Cậu đã nghe được bao nhiêu rồi? Chu Niệm hỏi Hạc Toại. Tuy rằng Hạc Toại bị mất tiếng nhưng khi nói chuyện, giọng điệu lười biếng của anh vẫn không hề thay đổi. Từ cái đoạn mà mẹ tôi bảo rằng cậu bị suy dinh dưỡng còn có thiếu máu trầm trọng. Chu niệm nhẹn học ngay tại chỗ Như thế thì chẳng phải anh đã tỉnh lại Ngay từ đầu rồi hay sao Chu niệm vẫn luôn không muốn để người khác biết rằng Cô bị thiếu máu và suy dinh dưỡng Bởi vì nó không chừng Nếu như đối phương tiến lại gần thêm một bước Thì sẽ phát hiện ra bí mật buồn nôn của cô Nếu như bị người khác phát hiện Rồi người đó lại nói với nhiễm ngân biết Thế thì thế giới của cô nhất định sẽ sụp đổ Nhưng mà bây giờ đã có hai người biết điều đó Hạc toại và mẹ của anh Cậu có thể không nói cho người khác biết Chuyện này được không? chu Niệm không hề ý thức được rằng giọng nói bây giờ của cô nghe rất đáng thương và đau khổ lại còn xen lẫn một ít sự cầu xin. Ánh mắt của Hạc Toại khựng lại. Không hiểu vì sao chu Niệm lại đột nhiên hành động như vậy. Anh thở ơ hỏi. Cái gì cơ? chu Niệm hơi hoảng hốt, nghĩ đến về mặt thất vọng của nhiễm ngân dành cho mình. Cô thẫn thở nhìn Hạc Toại. Cậu đừng nói cho người khác biết chuyện tôi bị suy dinh dưỡng. Hạc Toại nhìn chu Niệm. Cứ luôn cảm thấy cô có điểm gì đó không ổn nhưng lại không xác định được cụ thể là kỳ lạ ở chỗ nào. Im lặng một lúc, anh mới thản nhiên nói tiếp. Tôi cũng không rảnh đến mức đó đâu. Ai mà có thời gian đi khắp nơi rêu rao với người ta là cậu bị suy dinh dưỡng chứ. Anh nói cũng đúng. chu Niệm bình tĩnh lại, mạch suy nghĩ dần quay trở về. Hơn nữa, cậu cũng vừa nghe mẹ tôi nói rồi đó. hà toại dừng lại, nơi đèn mắt phủ một lớp bóng tối. Tôi đây không có bạn bè gì cả. Cũng không có ai để nói chuyện hết. Chu Niệm kiên định nhìn anh, ánh mắt trong suốt. Tôi vẫn không được xem là bạn của cậu à? Hạc Toại không trả lời. Cậu cũng vừa mới nghe thấy rồi đấy, là tôi đã cứu cậu. Chu Niệm nhẹ giọng tiếp tục. Nếu như đã làm như thế rồi mà vẫn không thể làm bạn với cậu, vậy thì tiêu chuẩn lựa chọn bạn bè của cậu cũng quá cao rồi đấy. Hạc Toại vẫn im lặng, trong ánh mắt anh có nét lạnh lùng hệt như gió sớm ngoài cửa sổ mà chu niệm thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh nhưng rồi đã mấy phút trôi qua chu niệm vẫn không có được một câu trả lời chắc chắn từ khi gặp học Tọa cho đến bây giờ cô vẫn luôn cảm thấy học Tọa là một người sống trong một cái vỏ bê tông anh khăng khăng ở một mình trong cái vỏ đó và bảo vệ thế giới cứng rắn mà lạnh lẽo của chính mình nơi người khác chắc chắn không thể nào bước vào trong chu niệm không muốn ép anh thừa nhận mình là bạn của anh cho nên chuyển chủ đề quay ngoặt sang một chuyện hoàn toàn khác Vậy vị ân nhân này muốn vẽ tặng cho cậu một bức tranh thì cũng được chứ? Không nghĩ tới sau khi đi một vòng lớn như vậy, cô vẫn lại quay trở về với công việc vẽ tranh. Trong lòng chu Niệm, dấy lên niềm hy vọng. Có điều hạc toại, lại hơi mí môi mỏng, không trả lời chu Niệm ngay. chu Niệm hơi lo lắng, vội dùng giọng điệu thăm dò, thận trọng nói. Nếu như cậu không đồng ý, vậy thì cậu chính là người không biết báo đáp ân nhân. Ừ, hạc toại lời nhác mở miệng, kéo dài âm cuối. Cậu đang lợi dụng đạo đức để dụ dỗ tôi. Chu Niệm không tài nào phản bác được. Cô cẩn thận hồi tưởng lại những lời mình vừa nói. Hình như đúng có chút lợi dụng đạo đức để dụ dỗ người ta thật. Ánh mắt của Hạc Toại hờ hững, quét qua khuôn mặt Chu Niệm, đôi môi mỏng, khẽ nhếch lên một đường cong, lạnh nhạt, châm chọc nói. Có ơn tất báo là việc người tốt sẽ làm, nhưng tôi đây không phải người tốt. Chu Niệm nghe hiểu, anh là đang từ chối cô một lần nữa, chỉ có điều khác là lần từ chối này tương đối khéo léo hơn mà thôi cậu không cho tôi vẽ thì coi như thôi vậy nhưng mà tôi muốn nói với cậu chu niệm nhìn vào mắt anh nhấn mạnh hạc toại cậu không phải là người xấu đâu nghe vậy ánh mắt đang tập trung vào khuôn mặt của chu niệm chợt khẽ lóe lên trong cái nháy mắt này một vòng cung ánh sáng khó mà thấy được xẹt qua nơi đáy mắt của hạc toại giống như một ngôi sao băng thoáng vụt qua rồi nhanh chóng biến mất nhưng lại có một số người không chịu coi nhẹ mà bỏ qua ánh sáng của nó Chẳng ba lâu sau, hạc tòa đã khôi phục lại như bình thường, dùng rộng điệu lạnh lùng mà đáp. Cũng kỳ lạ, lần đầu tiên tôi nghe thấy có người khác bảo rằng tôi không phải là người xấu. Mọi người trong thị trấn đều nói anh là kẻ xấu, là chó điên, ai ai cũng tránh anh thật ra. Bây giờ Chu Niệm lại nói với anh, anh không phải là người xấu. Ít nhất tôi chưa từng thấy cậu chủ động tổn thương người khác bao giờ. Chu Niệm kiên trì với quan điểm của mình. Ngược lại là cậu, lúc nào cậu cũng bị thương Hạc Toại vẫn im lặng Không nói gì vẻ mặt u ám Và khó hiểu Lúc này tiếng giày cao gót Chạm đất trở vang lên từ bên ngoài phòng bệnh Là Tống Mẫn Đào đã quay trở lại Tống Mẫn Đào đẩy cánh cửa phòng bệnh Đang hé mở ra Trông thấy Hạc Toại đã tỉnh dậy trên giường A Toại Tống Mẫn Đào vội vàng dạy bước Đi đến bên cạnh giường bệnh của Hạc Toại Quan tâm hỏi Con cảm thấy thế nào rồi Vẫn ổn ạ hạc toại lạnh nhà trả lời nghe thấy hạc toại đáp bảo không sao Tổng mẫn đào lập tức không nhịn được mà lên tiếng trách móc anh con nói xem thằng nhóc này nếu như tối hôm qua con không ra khỏi cánh cửa trượt đó thì con đã không gặp phải tai họa thế này chỉ vì ra ngoài mua một cuộn màng bọc thực phẩm mà lại bị đâm một nhát suy chút nữa đến cả tính mạng cũng không còn rồi không đáng hạc toại lướt mắt nhận ra chu niệm đang nhìn mình thế là không kiên nhẫn mà nói mẹ đừng nói nữa con còn không cho mẹ nói à thương cho roi cho vọt bản thân tổng vẫn đào là một người mẹ bà ấy không nén được bắt đầu dông dài càng nói càng hăng mười giờ tối hôm qua con gọi điện cho mẹ nói gì mà không tìm được màng bọc thực phẩm ở trong nhà mẹ bảo với con là đã dùng hết màng bọc thực phẩm rồi vậy mà con nói rằng sẽ đi ra ngoài mua khi đó mẹ đã nói mẹ sẽ mua một cuộn và mang nó về nhà trong ngày mai để con khỏi phải chạy ra ngoài đường giữa đêm hôm khuya quắt nhưng mà con lại không chịu nghe lời mẹ Mẹ cũng muốn hỏi con, ở trong nhà cũng chẳng có đồ ăn thừa hay cơm muội gì, vậy mà con lại không thể đợi nổi dù chỉ một đêm. Có phải là vì đang vội vã, muốn bọc thứ gì đó lại đúng không? Chu Niệm đứng một bên, lắng nghe rồi cũng cảm thấy tò mò. Đúng vậy, nếu như chỉ vì đơn giản mua một cuộn màng bọc thực phẩm mà lại bị đâm một nhát, thì thật là không đáng. Suốt cuộc là muốn bọc thứ gì mà đánh đổi với cái giá lớn như vậy. Cô nhìn hạc toại, càng thêm chăm chú. Cặp lông mi dài của hà toại cụp xuống, che khuất đi đôi mắt giọng điệu cực kỳ lạnh lùng không có gì ạ tống mẫn đào tức lắm mà không biết phải giả giận đi đâu thằng nhóc chết tiệt này có phải là con muốn làm mẹ giận đến nỗi tăng cả huyết áp thì mới cam tâm đúng không ạ sau khi bà ấy lại dạy dỗ hạc toại mấy câu tống mẫn đào đi tới bên cạnh giường chu niệm đưa bữa sáng cho cô đây này chu niệm nhận lấy cái túi nói cháu cảm ơn gì ạ đúng lúc chất lòng trong bình truyền dịch của chu niệm đã trống rỗng tống mẫn đào ấn chuông ở trên đầu giường Để y tá đến giúp kim cho cháu Sau khi giúp kim sẽ tiện ăn sáng hơn Dạ vâng Chỉ một chút lát sau cô y tá đã đến Sau khi giúp kim ra Chu Niệm dùng tăm bông ấn vào vị trí lỗ kim Phát hiện ra chỉ có một phần ăn sáng Dành cho cô Dì, dì và hạc toại không ăn sao ạ Tổng mẫn đào cười Dì vừa mới ăn ở bên ngoài rồi Hạc toại thì còn phải nhìn ăn thêm một khoảng thời gian nữa Chưa thể cho được ăn cái gì Chu Niệm nhẹ nhàng dạ một tiếng sau khi chỗ lỗ kim không còn chảy máu nữa, chu niệm nèm miếng bông giòn và thùng rác, rồi lấy bữa ăn sáng đặt lên bàn bên cạnh giường ngủ. Nếu răng đau nhức không thôi. mặc dù bột cốc sữa đậu nành và một quả trứng không hề là nhiều thức ăn, nhưng chu niệm vẫn vô thức cảm thấy buồn nôn. hào tỏi bỗng nhiên giơ cánh tay, không có cắm kim lên và đặt nó ra sau đầu. anh nghiêng đầu, biểu cảm không thay đổi mà đưa mắt nhìn chu niệm. anh phát hiện cô rất kỳ lạ, tốc độ bắc trứng của cô rất chậm. Ngay cả khi cầm ống hút, cắm vào cốc sữa đậu nành Cũng từ từ chậm chạp Như thể có người đã điều chỉnh tốc độ Thành một nửa so với tốc độ ban đầu Chu Niệm không chú ý tới ánh mắt sâu sắc Của hạc toại Bây giờ cô đang tập trung hết sức mình Lao vào chiến đấu với đồ ăn Không phải chỉ có một quả trứng gà Và một cốc sữa đậu nành thôi sao Bình thường anh còn có thể ăn nhiều hơn thế này Mấy chuyện nhỏ này chẳng đáng là gì cả Trong lúc đó, Chu Niệm vừa tẩy não bản thân Vừa mở miệng cắn một miếng lòng trắng trứng. Hạc Tạo ngồi bên cạnh, đưa mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Tại sao lại có thể có người ăn như vậy chứ? Thực sự là tốc độ ăn quá chậm. Anh im lặng đếm, sau khi cho một miếng lòng trắng trứng nhỏ vào miệng, Chu Niệm vậy mà lại chậm rãi nhai hơn sáu mươi lần. Chu Niệm nuốt xuống lòng trắng trứng nát và cả cảm giác buồn nôn dữ dội. Đúng lúc ấy, cô lại nghe thấy hạc toại thở ơ mà hỏi cô bằng giọng điệu suy nghĩ: "Chu Niệm, có phải cậu là có ác cảm với quả trứng đó đúng không?" Thần kinh chu Niệm căng chặt, cực kỳ sốt sắng. Anh đã nhìn ra gì chăng? Không có gì ngạc nhiên khi Hạc Toại lại bị Tống Mẫn Đào mắng. chu Niệm nói chỉ là muốn ăn một cách lịch sự thôi. Tống Mẫn Đào trực tiếp kéo chiếc xèm giữa hai giường bệnh lại rồi báo. Còn đã không biết nói chuyện thì cũng đừng có nói nữa. Hạc Toại không nói tiếp nữa, chu Niệm cũng không nhìn thấy được nét mặt hiện tại của anh. Cô chỉ hy vọng anh không nhìn ra vấn đề gì. Tống Mẫn Đào lại lấy một chiếc áo hoodie màu đen ra đưa cho chu Niệm cái này là gì mang đến từ nhà có thể dùng để che chắn bớt tấm rèm chỉ được kéo qua một nửa tuy rằng ở giường bên kia thì không thấy chu niệm nhưng mà Hạo tại vẫn có thể nhìn ra đó là quần áo của anh không chút cảm xúc mà nói cậu che cái gì đó là quần áo của tôi cả người chu niệm cứng đờ nghĩ đến quần dinh của mình đã dính máu kinh nguyệt rồi lại nghe được câu hỏi của hạc toại khuôn mặt của cô lập tức nóng bừng lên trái tim cũng bắt đầu đập loạn xạ cháu đừng để ý đến nó Tống Mẫn Đào lấy nhìn Hạc Toại, dịu dàng đặt chiếc áo hoodie màu đen vào tay Chu Niệm. Đứa trẻ ngoan, đợi lát nữa rồi mặc nó vào. Cảm, cảm ơn gì ạ? Chu Niệm xấu hổ tới nỗi, nói lắp bắp. Cháu không cần phải khách sáo như thế với gì đâu. Dạ, vâng ạ. Một quả trứng và một cốc sữa đậu nành, Chu Niệm tốn hơn 20 phút dòng rã mới ăn xong. Sau đó Tống Mẫn Đào đã rời đi, nói là phải mở cửa hàng, tới giữa trưa sẽ quay lại thăm Hạc Toại. Chu Niệm quay đầu nhìn về phía mông của mình, trên quần đã có một vệt máu thật lớn, rất bắt mắt. Ánh mắt của cô nhìn vào chiếc áo hoodie màu đen kia, ban đầu cô còn đang do dự có nên mặc nó vào hay không, nhưng bây giờ xem ra cô không thể thiếu nó được rồi. Chu Niệm cầm chiếc áo hoodie mỏng có mũ trong tay, cô giơ chiếc áo lên và chui đầu vào trong. Vừa mới thò đầu vào, Chu Niệm lập tức ngửi thấy mùi xà phòng thanh mát trên quần áo, là mùi hương của hạ toại. Đợi tới lúc cô chui ra khỏi cổ áo, khuôn mặt nhỏ đã trở nên đỏ bừng cô ngồi xuống bên mép giường, khom lưng mang giày vào. sau khi thay giày xong xuôi, chu niệm xuống giường đứng dậy, rồi thận thấy cúi đầu nhìn chiếc áo hút đi màu đen trên người mình. chiếc áo rộng quá, cô giơ cánh tay lên, tay áo dài tới mức che khuất toàn bộ cả ngón tay của cô. dưới cánh tay vẫn còn thừa cả khúc. cũng là nhờ quần áo của hạc toại đồ rộng nên mới có thể che kín hoàn toàn phần mông của cô. chu niệm quay đầu nhìn xuống, vết máu cũng đã hoàn toàn bị che khuất. chỉ có điều cô vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Chu niệm trông thấy đầu gối của mình cũng dính đầy những vết máu màu đỏ sẫm. Đây không phải là máu của cô, đêm hôm qua cô quỳ trên vũng máu, lúc đó đã bị dính máu của Hạc toại. Bây giờ suy nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ở chỗ này không có quần để cho cô thay, nên cô chỉ có thể chờ đợi và cố gắng hết sức đi bộ về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi chu niệm đã suy nghĩ xong, cô đi vòng qua tấm rèm màu xanh dương nhạt để đi ra ngoài lúc đi ngang qua cuối giường hạng toại thì cô dừng lại hạng toại vẫn đang gối một tay sau đầu uể oải nằm đó chu niệm đưa mắt nhìn về phía anh cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt vào hy vọng là cậu sẽ sớm bình phục hạng toại hờ hững ừ một tiếng vậy tôi đi đây tạm biệt chu niệm nói với chất giọng ấm áp cô không nói lời tạm biệt gì nhiều với hạng toại bởi vì cô biết rằng sau khi rời khỏi phòng bệnh này chắc chắn cô sẽ không còn cơ hội nào tiếp xúc với anh lần nữa Cho nên việc cô có thể gặp lại anh nữa hay không Cũng không quan trọng Hạc Toại vẫn không đáp lại lời tạm biệt của cô Trên mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó Chu Niệm mí môi Không nhìn anh nữa mà cất bước đi về phía cửa phòng bệnh Khi Chu Niệm sắp sửa tới cửa Hạc Toại mới quay đầu nhìn cô Anh nhìn thấy tấm lưng quá đỗi gầy gò của Chu Niệm Cô đang mặc chiếc áo hoodie màu đen của anh mà chiếc áo hoodie đó quá rộng Nên nhìn cô có chút buồn cười Đôi mắt anh lại cúi xuống, nhìn đến đôi giày vải màu trắng nhuộm đầy vết máu dưới chân cô. Sau đó anh lại nhớ tới trong con hẻm nhỏ tối tăm đêm hôm qua, anh bị dao đâm vào bụng rồi ngã xuống đất. Chảy rất nhiều máu, từng giây từng phút trôi qua ý thức của anh cũng dần mất đi, bao gồm cả mạng sống của anh cũng thế. Anh cảm thấy mí mắt mình nặng chịu, cho dù dùng hết toàn bộ sức lực thì cũng không tài nào mở ra được. Nhưng mà xúc cảm lại bị phóng đại vô hạn, càng lúc càng lạnh và càng lúc càng đau đớn hơn. Cảm giác cận kề cái chết nhanh chóng ập đến với anh. Hàng ngàn ánh sáng lan tỏa từ tâm trí anh và trong ánh sáng đó là cuộc đời ngắn ngủi mà đen tối của chính bản thân anh. Tất cả đều là máu me, bạo lực và mùi hôi thối của công rãnh. Cuộc sống như thế này cũng được xem là sống sao. Cứ như thể một thế giới địa ngục mà không cần phải chờ đợi. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để nghênh đón cái chết. Nhưng ngay lúc mà anh đã mất hết hy vọng, anh lại cảm thấy có thứ gì đó, lạnh lạnh, chảy vào trong tay mình. Khiến anh ngơ ngấy không thôi, sau đó anh lại nghe thấy có người vừa đang khóc nước nở, vừa gọi tên của anh ở bên tai, nói với anh. Cậu đừng chết mà, hạc toại, hạc toại, cậu có thể phản ứng một chút có được không, hạc toại. Tôi rất sợ, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu rồi, cậu nhất định không được chết, hạc toại. Và thời điểm đó, anh lập tức biết ngay rằng đó là giọng nói của Chu Niệm, anh cũng biết thứ lệnh bốt chảy vào trong tai của anh, chính là nước mắt của cô. Chú Niệm vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng bệnh thì chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hạc Toại từ phía sau truyền đến. Anh người oải hỏi cô Chú Niệm, cậu muốn vẽ như thế nào? Trước cửa phòng bệnh, đôi giày ca vát màu trắng dính máu trở dừng lại. Chú Niệm đứng dững như bị điện giật. Cả người cứng đờ, không thể tin vào tai mình. Hạc Toại vừa nói gì, vừa hỏi cô muốn vẽ thế nào sao? Cô không dám chắc, cũng không dám tin. Chú Niệm do dự, xoay người lại thấy hạc toại đang nằm trên giường bệnh nhìn cô chăm chú cô rụt rè khẽ hỏi cậu cậu có thể lặp lại lần nữa không hạc toại kiên nhẫn vẻ mặt lạnh lùng lặp lại tôi hỏi cậu muốn vẽ thế nào nghe được câu trả lời của hạc toại chu niệm mới dám tin vào tai mình cô không hề nghe nhầm hạc toại đang cân nhắc đồng ý lời xin vẽ tranh của cô mặc dù anh còn chưa đồng ý trực tiếp nhưng nếu đã nói như vậy thì chứng tỏ vẫn có hy vọng chu niệm không giấu được ý cười môi nhỏ chúng lúm đồng tiền ẩn hiện bê má tôi muốn vẽ một bức tranh sơn dầu hạc toại xác nhận lại cậu có chắc chỉ một bức không chu niệm nghiêm túc gật đầu chắc chắn chỉ một bức là được rồi hạc toại im lặng chu niệm khẽ nói tôi đảm bảo chỉ vẽ một bức thôi sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu sau vài giây im lặng hạc toại mới hờ hững nói thế thì vẽ một bức lời vừa dứt chu niệm hít sâu một hơi anh đồng ý rồi kìa hạc toại đồng ý với cô ngay lúc cô quyết định bỏ cuộc đúng là một bước ngoặt to lớn nụ cười trên mặt chu niệm càng rực rỡ đúng đồng tiền ngọt ngào in sâu bên má cô mỉm cười nói với hạc toại hạc toại cảm ơn cậu tôi rất vui chu niệm hoàn toàn phớt lờ vẻ lạnh lùng của hạc toại anh có thể đồng ý đã khiến cô mừng lắm rồi cô lại hỏi thế lúc nào chúng ta bắt đầu vẽ hạc toại vẫn nhắm mắt giọng điệu khan khan uể hoài Cậu muốn vẽ lúc nào thì vẽ? Chu Niệm nghĩ đến thời gian Nhiễm Ngân, ấn định cho cô. Nhiễm Ngân muốn xem thành quả vẽ tranh người của cô khi bà ta từ thành phố trở về. Tối nay Nhiễm Ngân sẽ quay về, cô cần phải hoàn thành tác phẩm trước lúc đó. Cậu thấy ngày hôm nay có được không? Chu Niệm hỏi dò. Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần nằm là được. Hạc toại đang bị thương, lúc đầu Chu Niệm không ôm hy vọng anh dễ dàng đồng ý. Không ngờ Hạc toại lại không từ chối cô, mà chỉ lạnh nhạt nói tùy cậu chu niệm mở cờ trong bụng nụ cười trên gương mặt tươi rói thế xế chiều nay tôi tới nha. hạc toại không trả lời nữa chu niệm đứng trước cửa giọng nói và lẫn ý cười ngọt ngào nghiêm túc nói hạc toại tôi thật không ngờ cậu lại đồng ý với tôi chắc tôi sẽ sung sướng cả ngày hôm nay mất hạc toại nhắm chặt hai mắt trên giường bệnh không có phản ứng gì chỉ có hầu kết mơ hồ nhấp nhô sau đó anh lạnh lùng nói cậu nói nhảm nhiều quá rồi đấy chu niệm Chu Niệm không hề tức giận, cho dù anh đang nhắm mắt không nhìn, nhưng cô vẫn tay chào. Tạm biệt, chiều nay tôi lại đến. Vì cô đang mặc áo hút đi màu đen, nên lúc vẫy tay trông đáng yêu vô ngần. Hà Tọa nghe tiếng Chu Niệm khẽ đóng cửa phòng bệnh, tiếng bước chân của cô ngoài hành lang, càng lúc càng xa, đến khi không nghe thấy gì nữa. Anh mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Một trận gió thổi từ cửa sổ vào, chỗ cửa không được ngăn bị gió thổi tung, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào qua khe cửa, rất sáng. Trời có vẻ sắp mưa, Chu Niệm bước ra khỏi cổng bệnh viện thị trấn, ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng nhộm trên đầu, mà trời vừa xuống núi đã náo mình sau đám mây xám dày đặc. Các cụ nói dáng mỡ gà thì có mưa, Chu Niệm không dám chần chờ, nhanh chân giả bước về nhà. Đi được một nửa thì gió nổi lên, gió mạnh lại lạnh lẽo, nhưng Chu Niệm không hề thấy lạnh, cô đang mặc chiếc áo hoodie màu đen của hàng ngoại, nên cơ thể vẫn ấm áp. Về đến nhà, chu niệm về phòng tắm rửa thay quần áo rồi bỏ quần áo bẩn vào máy giặt chu niệm không dám phơi quần áo trong sân nên phơi trong phòng khách bao gồm cả áo khoác đen của hạc toại đến giờ cơm trưa chu niệm gọi mạc nại đi ăn cùng trên bàn ăn mạc nại đột nhiên hỏi cô chu niệm cậu đã nghe thấy chuyện đó chưa chuyện gì chuyện hạc toại bị đâm mít chu niệm đang trầm chậm, chậm nhai nuốt chờ khựng lại cô lắc đầu tỏ vẻ không biết mạc nại lại nói Sáng nay tớ đi mua thức ăn với bà nội Có nghe cậu ấy bị đông Ngay ngoài cửa nhà mình Có người đi qua nhìn thấy Lúc đó trên mặt đất Có một vũng máu to lắm Nghe thôi đã thấy sợ rồi Chu Niệm khẽ ừ một tiếng Rồi không nói gì nữa Tớ còn nghe nói Lúc đó có một cô gái Gọi một hai không Nhưng không biết là ai Mạc nại cảm thán. May mà có cô gái kia Nếu không chắc chắn hạc toạn Đã mất mạng rồi Chu Niệm thầm cảm thấy may mắn Quá may May mà tối qua, cô đi qua con hẻm nhỏ kia, nếu không thì hạc toại, đã mất mạng rồi. Cơm nước xong xuôi, cô và Mạc Nại cùng nhau rửa bát. Chu Niệm liên tục từ chối, nhưng Mạc Nại nhất quyết, đòi rửa bát cùng cô. Tớ đã ăn trực rồi mà còn không rửa bát, thì vô duyên quá. Chu Niệm đành nói, được rồi, chúng ta cùng rửa. Hai người cùng lính trước bồn rửa trong bếp, một người rửa dầu, còn một người thì trắng, vừa rửa vừa tán gẫu. Chu Niệm hỏi, kinh Phật trông thế nào? Ừm, um, Mạc Nại ngẫm nghĩ rồi nói, đó là một thành phố lớn, rất phồn hoa, ngựa xe như nước, người người qua lại, nhưng cứ cảm thấy thiêu vắng, mùi khói lửa nhân gian, không bằng thị trấn hoa doanh. À, Chu Niệm, sau này cậu có thể đến Kinh Phật chơi, Kinh Phật khá tốt. Mạc Nại nói, được, Chu Niệm mỉm cười đáp, về sau, Chu Niệm ở tuổi 22 đã đến Kinh Phật, nhưng chưa từng cảm thấy Kinh Phật tốt ở đâu, một chút cũng không cô cảm thấy thành phố kinh phật thật khủng khiếp cũng cực kỳ lạnh lùng khiến cô buồn nôn sau khi tiễn mạc nại chủ niệm nhanh chóng bước lên lầu và phòng vẽ tranh chuẩn bị dụng cụ cô không có tâm trạng đi ngồi trưa dù có cố gắng cũng chẳng ngủ được cô chỉ muốn chuẩn bị kỹ dụng cụ để đến bệnh viện thị trấn bên trong phòng vẽ tranh có một giá gỗ để vẽ tranh cao tám tầng khoảng cách giữa các tầng đủ rộng bên trên bày đủ loại dụng cụ vẽ tranh nào là bảng vẽ cục tẩy bảng pha màu giấy vẽ Bút vẽ, bút vẽ cũng được chia thành rất nhiều loại, bút chì phác họa, bút lông vẽ tranh truyền thống, cỏ vẽ tranh sơn dầu, mỗi một loại bút vẽ cũng chia thành nhiều loại, nào là 2H, HB, B, 2B, 4B, thật sự rất nhiều, bút lông vẽ tranh cũng chia thành bút lông cứng, bút lông sói, sợi hóa học. Chú Niệm đi tới trước giá vẽ, bắt đầu lựa chọn tỉ mỉ, dù vẽ tranh ở nhà hay ra ngoài vẽ ngoại cảnh, cô cũng chưa từng mất nhiều thời gian chọn dụng cụ như vậy cô chọn ba cây bút tiện tay nhất, một cái bút lông sói, một bút lông đầu nhọn, một cọ vẽ nét, còn một cái bàn chải. Chu niệm mang theo cái giá vẽ và hộp đựng tranh, đặt bút và bộ thuốc màu, bảng pha màu, dầu trộn và các dụng cụ khác đầy một cái hộp. thu dọn xong, Chu niệm đeo bảng vẽ lên lưng, cầm theo dụng cụ vẽ tranh rời khỏi phòng vẽ tranh. lúc ra cửa thì trời còn chưa mưa nhưng bầu trời càng u ám và vàng hơn. Chu niệm nghĩ kiểu gì cũng mưa nên cô cầm theo cái ô lúc đến bệnh viện thị trấn thì đã một rưỡi buổi trưa trong bệnh viện vắng người không gian yên tĩnh chủ niệm đi vào khu nằm viện thấy thang máy đang đi lên trên cô lười chờ nên đi ngoặt vào lối thoát hiểm để đi cầu thang bộ đeo một cái hộp dụng cụ vệ tranh nặng nề và một cái bảng vẽ trên lưng chủ niệm leo một hơi lên tầng bốn đã thở hồng ngọc vì mệt trong phòng bệnh y tá vừa treo một túi thuốc truyền mới cho hạc toại cánh tay tái nhợt của anh gác trên mép giường một cây kim được kim trên mu bàn tay mạch máu màu xanh nối với kim tiêm hẳn lên rõ ràng ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên anh vô thức quay đầu nhìn ra cửa cánh cửa vừa mở ra thân hình mảnh mai của chu niệm xuất hiện trong tầm mắt anh cô mặc một chiếc váy dài trắng tinh tay cô cầm một hộp dụng cụ vẽ tranh khá lớn hạc toại nghi ngờ cánh tay cô sắp gãy mất chu niệm bước vào phòng bệnh thấy hạc toại đang nhìn mình cô mím môi có vẻ xấu hổ giờ mới để ý thấy hạc toại đã đổi giường Anh đang nằm trên cái giường bệnh cạnh cửa sổ Chính là cái giường sáng nay cô mới nằm Sao cậu lại đổi giường bệnh? Chu Niệm đi vào giữa phòng Đặt hộp dụng cụ vệ tranh xuống đất Không khí trong lành Hạc Toại nhìn ra ngoài cửa sổ thản nhiên nói Nhưng trời sắp mưa rồi Hạc Toại không quan tâm đến cô Chu Niệm gỡ bảng vẽ trên lưng xuống Đặt hộp dụng cụ rồi say người Đóng cửa phòng bệnh vào Sau khi đóng kỹ cửa Chu Niệm mới quay vào Nói với Hạc Toại lúc tôi vẽ thì cậu cứ nằm đó là được chỉ cần chú ý góc độ đặt đầu thôi hà toại lạnh nhạt hỏi góc độ gì chu niệm nói chờ chút chu niệm cầm một băng ghế sắt đặt cuối giường hà toại khoảng một mét đây là vị trí cô ngồi vẽ tranh để tôi điều chỉnh góc độ cho cậu trước chu niệm ngồi xuống ghế sắt lát nữa tôi còn phải điều chỉnh màu cậu chỉ cần biết góc độ thôi hà toại ung dung nhìn cô ánh mắt bình tĩnh chu niệm ngồi đó nhìn anh dùng tay ra hiệu cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi hà toại xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ góc độ không đúng lắm chu niệm nói lại xoay thêm chút nữa hà toại xoay thêm một chút chu niệm nhìn chằm chằm hai giây vẫn thấy không đúng lắm xoay thêm chút nữa hà toại nghe lời xoay thêm một chút chu niệm chỉ huy nhấc cằm lên một chút hà toại nhấc chiếc cằm miệng màng lên cậu nhấc nhiều quá chu niệm nói một tí thôi hà toại say cả mặt lại đôi mắt thâm điên nhìn chằm chằm chu niệm môi mỏng lạnh lùng mấp máy chu niệm cậu đang đùa tôi à chu niệm cảm thấy mình rất oan uổng lại sợ hạ toại tức giận nên chỉ đánh khẽ giải thích không phải tại cậu xoay mãi không đúng góc độ đấy chứ tính tình hạ toại không tốt lòng kiên nhẫn bằng không anh vẫy tay với chu niệm lại đây anh tức giận sao không lại đây điều chỉnh góc độ cậu muốn luôn Hạ toại cà khịa nhưng chu niệm lại không nghe ra còn tưởng anh thật lòng muốn cô lại gần thế là lập tức đứng lên hạc toại thấy cô đứng dậy chu niệm đi đến bên mép giường không để ý tới ánh mắt đen thẫm và lạnh lẽo của hạc toại mà giơ tay lên đừng lúc hạc toại chưa kịp phản ứng đã thấy hai bàn tay lành lạnh ôm lấy mặt anh còn người của hạc toại co rút người cũng đông cứng anh ngửi thấy mùi bạch đậu trên người chu niệm dịu ngọt lại trong trẻo trên mặt hơi ngơ ngứa thì ra một đoạn tóc của cô lướt qua chu niệm không nhận ra thấy điều gì khác thường chỉ thấy anh cứng đờ mặt cô ôm mặt anh xoay về phía cửa sổ mà chẳng thấy anh nhúc nhích gì thấy kỳ lạ chu niệm cúi xuống bắt gặp ngay một đôi mắt vừa điên tuền vừa sâu hun hút chu niệm cứng đờ lúc này chu niệm mới nhận ra cô cách hạc toại quá gần động tác cô làm với anh cũng đầy mập mờ cô cúi người tóc dài đen óng ả phất qua lồng ngực và cổ anh gió mạnh ở bên ngoài thổi phần phật vào cửa sổ sợ sệt trong cảnh ấy Ngón tay đang ôm mặt hạc toại cứng đờ, tru niệm vô thức, ngừng thở. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Hai viên cảnh sát xuất hiện ngoài cửa, phá vỡ cảnh tượng mập mờ trong phòng. Bầu không khí trong nhảy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Sau lưng cảnh sát còn có tống mẫn đào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6.2 Bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em. Vì là ngày Tết mọi người sẽ đi chơi nhiều. Vì vậy là mình cũng sẽ ra chuyện ngắn hơn một chút. Sau khi ra Tết thì uh, mỗi tập mình sẽ phát dài hơn và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này nhé. Mỗi chuyện này mới và rất là hay, rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.